Truyện Chí tử bất du tác giả Băng Long người dịch Lạc Phong Cô Vân chương 2 Trời đã sáng, tôi nằm trên giường giải dụ hồi lâu, cuối cùng cũng đành phải ngồi dậy. Khi một người đã ngủ đủ ăn no mà phải nằm trên giường thì đúng là một việc rất khổ sở, ít nhất là với tôi. Ừ, sắp đến 10 giờ rồi. Lúc này Tiêu Hoàng chắc đã ở văn phòng xử lý hợp đồng. Trước đó mới chỉ là hoàn thành đơn đặt hàng lớn mà thôi. Hôm nay hẳn là trở về báo cáo một chút. Nói không chừng buổi chiều sẽ về, có khi công ty còn thưởng cho vài ngày nghỉ phép phải chứ. Tôi vừa miên man suy nghĩ, vừa đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, thay bộ quần áo ở nhà gọn gàng xong, từ từ đi đến phòng bếp. Cái quái gì đây? Khóe mắt tôi giật giật, nhìn bữa sáng có chút nguội lạnh trên bàn. Bánh mì kẹp mì, đây không lẽ là mì xào bánh mì nổi danh của Nhật? Sáng sớm, Tiêu Hoàng chạy đi đâu mua thứ này à? Tôi tò mò, cầm tờ giấy trên bàn lên đọc. trên có viết, anh đi làm, bữa sáng là bánh mì kẹp mì xào, anh làm thử theo video dạy trên mạng. Mùi vị không tồi, em ăn thử xem. Nếu nguội thì nhớ bỏ vào lầu vi sống hầm lại nhé. Anh còn mua nước chanh với sữa, Đều để ở trong tủ lạnh ấy Bánh mì kẹp mì xào Tiêu hoàng chắc không phải là cố ý chỉnh tôi đi Cái này có thể ăn được sao? Ôm hoài nghi Đem mì bỏ vào lòng vi sống Hâm nóng Tôi cầm lên cắn thử một miếng nhỏ ừ, Nên hình dung thế nào nhỉ? Tuy rằng hâm nóng lại lần nữa Nhưng bởi đã xào qua Mì vẫn còn dai Có vị mặn mặn Cộng thêm nước sốt cà tương phối hợp Mà tiêu hoàng vì thêm điểm dinh dưỡng Còn cho vào không ít kim chi Nên quả thật là ăn rất ngon Lúc này ở trong mắt tôi Bánh mì kẹp mì lè lè tỏa sáng Thật giống như là siêu sao làm ống thực vậy Tôi ngồi sổng bên thùng rác góc phòng bếp Một tay cầm bánh mì kẹp mì vĩ đại Một tay bắt đầu tìm kiếm Mì ống bánh mì Hai loại này từ ngõ đi ra quẹo trái là có thể mua được ở cửa hàng tiện lợi. Kim chi cũng đầy rẫy trong chợ. Rõ ràng chúng nó rất dễ tìm, nhưng sao tôi lại không nghĩ đến việc phối hợp chúng với nhau nhỉ? Quyết định, quá vài ngày tôi cũng sẽ làm thử xem. Chẳng qua chỉ là đem kim chi cùng mì xào xào lên, rồi kẹp vào bánh mì thôi. Nếu ngày cả món đơn giản như thế cũng không làm được thì đúng là thật có lỗi với tổ quốc với nhân dân à. Tôi hưng trí bừng bừng ghi chú vào lịch, tự mình làm mì xào kẹp bánh mì xong mới thỏa mãn mở máy tính ra chuẩn bị tiếp tục chạy lục. Nếu không có việc cần ra ngoài, tôi cơ hồ đều ở trong nhà cả ngày. Nhưng cho dù như vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ phát sinh tình trạng trãi nập mà biên tập không thích nhất này. mắc kẹt là một lý do. Còn lại phần nhiều là cho tôi mê chơi điện tử với xem phim. Tuy rằng biết rõ bản thảo không biết nhanh thì không kịp, nhưng con người có đời khi rất dở hơi, càng biết không được lại càng muốn làm. Tôi mở quật ra, còn chưa đánh được một chữ, đã quay đầu về phía tờ lịch trong ngày tháng. Tính toán xem một ngày phải đánh bao nhiêu chữ mới có thể đúng giờ nộp bản thảo. Bất quá tính thì cứ tính, Chứ theo lý trí mà phán đoán, với tốc độ như rùa bò này, muốn đúng giờ nộp bản thảo là tuyệt đối không có khả năng. Vì thế, tôi quyết định vào Yahoo bảo lưu cảm nghi, đến ngày đó không cần tìm tôi. Nhưng nick cậu ta lại hiển thị offline, giờ này bình thường phải có mặt ở văn phòng mới đúng. Không lẽ lại có tác giả nào trở hẹn lâu quá, đến mức cậu ta phải đích thân đi thúc giục? Tôi là người hãy đã làm việc gì thì phải làm bằng xong mới có thể chuyên tâm đi làm việc khác. Cho nên, tất nhiên là chơi điện tử phải chơi đến hết ván, xem phim cũng nhất định phải xem hoàng. Bằng không, tuyệt đối không thể viết được. Chóng tay tự hỏi sau một lúc, tôi đi đến bên cạnh điện thoại, tính trực tiếp nói với lưu Cẩm Nghi rằng tôi muốn kéo dài thời gian nộp. Nhưng cầm điện thoại lên, Đầu dây bên kia cũng không truyền đến tiếng tút tút như ngày thường, mà là một ảnh yên tĩnh Không thể nào, hôm qua rõ ràng còn tốt mà, sao hôm nay đã bãi không rồi Thật cũng quá không để mặt tôi đi Chưa từ bỏ ý định, tôi thử quay số lại vài lần Cuối cùng thật không cam lòng xác định, điện thoại đúng là hỏng rồi Tuy điện thoại hỏng cũng không phải chuyện gì to tác lắm Nhưng cái chính là sao bỗng dừng lại hỏng thế à Quên đi Nghĩ nhiều cũng chẳng ít gì Dùng di động vậy Tôi lắc đầu bất đắc dĩ thở dài Đi vào phòng ngủ Trước khi ngủ luôn luôn để di động Trên tủ nhỏ ở đầu giường là thói quen của tôi Thế nhưng Khi nhìn đến trên tủ đầu giường Cũng không có chiếc mobile đáng yêu Tôi không khỏi bắt đầu hoài nghi Thói quen của mình Quái Không lẽ mình để ở chỗ khác Vừa nhăn mặt lẩm bẩm Vừa bắt đầu tìm kiếm trong phòng ngủ Phòng khách Thậm chí là cả WC Nhưng bất luận tôi tìm thế nào Cũng không thấy bóng dáng di động đâu Điện thoại thì hỏng mất rồi Nếu không tôi có thể nháy máy tìm Thật đúng là chó rắn Áo rách mà à, Bỏ đi Dù sao mà kệ nó ở đâu Cũng nhất định vẫn còn trong nhà này Đợi tiêu hoàng về Nhờ anh tìm giúp đi Tôi buồn bực nghĩ Điện thoại hỏng rồi Di động cũng không biết bị UFO Cưỡng đi làm thực nghiệm ở chỗ nào Vậy chỉ còn cách gửi mail Bảo lưu cẩm nghi chuẩn bị tâm lý rằng Tôi cực kỳ cực kỳ Có khả năng sẽ nẹp trẻ bản thảo Còn tưởng cẩm nghi không on Ai ngờ tôi vừa nhấn chuột gửi mail Được vài giây Đã thấy khung chat Có tên cậu ta trình hình nhảy ra Tôi là cẩm nghi, không phải tỉnh nghi. Hàng xanh, cậu dám lên ngang ngó trễ hẹn với tôi như thế hả? Cậu tưởng tôi không dám lấy đào tới cửa chém cậu sao? Hôm nay mưa lại rơi. Cậu không phải không ở văn phòng sao? Sao trở về nhanh thế ta? Lâu mồ hôi. Tôi mới đào bản MSN mới nhất. Có thể đăng nhập ẩn. Nếu cậu thích thì đào về dùng thử xem. Có vài tính năng rất hay. Giống như tôi. Vừa ấn vừa chết được với cậu như vậy nè À Trọng điểm không phải cái này Là bản thảo bản thảo Tôi đã chọn ngày đẹp để ra sách rồi Cho nên Cậu tuyệt đối không được phép nập muộn hoa wow, Xem lưu cẩm nghi đặc biệt Dùng dấu chấm cách 6 chữ kia ra Là còn thêm một dấu chấm thang Cực kỳ khí thế cuối câu Tôi có thể tưởng tượng Cái mặt cậu ta trước máy tính Giờ này vặn vẹo đến cỡ nào À, tôi cũng không dám cam đoan nha nộp trễ là một việc bất khả kháng Cho dù tôi không muốn trễ hẹn Nhưng mà bất khả kháng cũng không cho phép tôi không trễ hẹn Hi hi Hi hi cái ô ô x nhà cậu Đừng nóng mà Nể tình tôi có lòng tốt báo trước cho cậu nha Nếu tôi không nói lời nào với cậu Đến ngày hẹn cậu nhất định sẽ ngơ ngát ngồi trước mấy đời bạn thảo của tôi đi Tôi tuyệt không cảm thấy lòng tốt gì, nếu cậu có lòng tốt thì làm ơn nộp đúng giờ đi. Phải rồi, bạn trai tuyệt vời của cậu hôm qua về rồi đúng không? Sao cậu biết, không lẽ cậu có ý đồ đen tối với anh ấy hả? Tôi cảm thấy mình như con mèo cảnh giới, nhé mắt lòng màu toàn thân chống ngược lên. Tuy rằng tin chắc tiêu hoàng đối với tôi thủy chung như một, có điều... Vẹn nhất lưu cẩm nghi sự suốt thủ đoạn gì đó, tôi đây cũng sẽ khó lòng phòng bị a. Cậu điên sao mà lại nghĩ tôi có ý với tiêu hoàng chứ? Làm ơn, đừng quên tôi có người yêu rồi được không? Tôi còn tính chờ dành đủ tiền thì sẽ kết hôn đây. Vậy sao cậu biết hôm qua nấy về? Lại cậu là người nào trước đó để status, cách ngày tên kia trở về, đếm ngược N ngày à? À, là tôi... Đành chịu, tiêu hoàng không ở cả căn nhà như tĩnh lặng hẳn Làm việc gì cũng không xong Trong óc lúc nào cũng nghĩ Bao giờ anh mới trở về Nhất là lúc anh đi công tác buổi tối ngủ chỉ có mình tôi Bên cạnh lại trống trơn Ở chung nhiều năm như thế Tôi lại vẫn như cũ dính lấy anh Nói đến việc này Chính tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ Thật mất mặt Tôi cũng đâu phải án phụ Đọc thủ khoe phòng ừ, Thật xin lỗi Là tôi hiểu lầm cậu Hừ hừ Muốn tôi nhận lời xin lỗi của cậu rất đơn giản Cậu trả lời tôi một vấn đề là được Vấn đề gì Hai người các cậu Ai là số 1 Ai là số 0 Nhìn câu hỏi trên màn hình Cầm tôi thiếu chút nữa rớt xuống đất Cậu ta rảnh quá Không có việc gì làm sao Cậu hỏi cái này làm gì? Cậu cũng biết, nhà xuất bản chúng ta gần nhất muốn ra một hệ sách mới nhằm vào nữ giới. Sau vài lần họp ban biên tập, đã quyết định xuất bản bồi lớp đam Mỹ. Vậy thì liên quan gì mà cậu hỏi tôi thế chứ? Vừa nhấn Enter xong, tôi đột nhiên có dự cảm không tốt. Quả nhiên, không bao lâu sau, Lu Cẩm Nghi trả lời suýt chút nữa làm tôi té xỉu. Vì tôi muốn quyển sách tiếp theo của cậu là viết boy lớp đam mỹ ha. Đừng, tuy gần đây đam mỹ chủ công ra không ít, nhưng cơ bản vẫn là đam mỹ chủ thụ phổ biến và được hoan nghênh nhiều hơn. Có thể, bởi dạng này nữ tính có vẻ dễ dàng có cảm giác dùng nhập vào nhân vật đi. Cho nên à, nếu cậu đồng ý thì sẽ rất dễ làm, trực tiếp dùng góc nhìn của cậu viết về chuyện xưa của các cậu là được. À đúng rồi. Cậu nhớ phải điểm tô tình tiết cho đẹp đẹp một chút. Nhất là cảnh hát nha. Vì đây là đam mỹ mà. Quen biết Lưu Cẩm Nghi lâu như vậy. Công thụ là gì tôi đương nhiên rất rõ ràng. À đúng rồi, cái gì chứ? Càng đọc càng thấy giận. Lưu Cẩm Nghi chết tiệt. Chưa thèm hỏi hang gì đã tự tiện quyết định. Thật đúng là lão hổ không phát huy. người cho ta là Hello Kitty sao? Tôi không làm. Ừ... Đừng tưởng chỉ có cậu mới dùng dấu chấm cách với dấu chấm thang thôi nhá Đừng từ chối ngay lập tức vậy à Thử suy nghĩ một chút xem thế nào được không Cậu không phải vẫn oán giận nói cậu nhát gan như vậy Sao lúc nào tôi cũng bắt cậu viết chuyện kinh dị sao Tôi không phải nhát gan Được được, cậu không phải nhát gan Dù sao xuất bản đam mỹ bây giờ Mới chỉ ở giai đoạn kế hoạch thôi Cậu cứ từ từ suy nghĩ cũng được Tôi tùy thời hoan nên cậu thay đổi chú ý. Nếu tôi thay đổi chú ý, hàng xanh này liền cùng họ với cậu. Ném lại một câu vô cùng khí thế, tôi trực tiếp lấp ao, không bao giờ thèm tán chuyện với cậu ta nữa. Cảm thấy như là có chút đói bụng, tôi quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã sang chiều rồi. Thì ra, bất tri bất giác tôi cùng cảm nghi tán gẫu lâu như vậy à. Nếu đã đói bụng, vậy phải lắp đầy bụng. Nghĩ không không bằng lập tức hành động. Tôi quyết định, hôm nay sẽ tự mình làm thử món mì xào kẹp mì. Vừa quyết định chú ý, tôi trước tới phòng bếp xem có nguyên liệu nấu hay không. Thấy kim chi còn một ít, vậy thì chỉ cần mua thêm mì và bánh mì là được rồi. Trở về phòng cầm ví tiền, tôi vui vẻ hát khẽ đi hướng hiền quan. Có điều chưa tới cửa, khóa đã cạch một tiếng mở ra. Tiêu hoàng đứng ở cửa, nhìn tôi rồi lại nhìn ví tiền trong tay tôi, hỏi. Em muốn ra ngoài. Tôi dùng sức gợt gợt đầu. Ừ, em còn chưa ăn cơm mà. Thế à, vậy em thuận tiện sắp xếp hành lý một ít đi. Tôi sửng sốt là trước đó tôi không nghe rõ Tiêu hoàng nói cái gì hay là vấn đề Tiêu hoàng nói quá lớn. Tôi ngơ ngát chỉ mũi mình. Em, sắp xếp hành lý. Anh muốn đuổi em đi. Tiêu Hoàng cũng sửng sốt, hỏi ngược lại tôi. Cái gì mà đuổi em đi? Đầu của em nghĩ cái gì thế? Anh bảo em sắp xếp hành lý, là muốn đưa em đi du lịch. Anh đã đặt phòng ở khách sạn rồi. Tôi thả lỏng một hơi, nhưng lại lập tức mỏi giận. Là anh nói không rõ, cư nhiên còn dám cười em. Tiêu Hoàng nghiêng đầu. Được rồi, xem như anh không đúng, anh xin lỗi. Em mau mau đi sắp xếp hành lý đi, công ty cho anh 5 ngày nghỉ. Anh thấy em gần nhất không mấy khi ra ngoài, vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Để làm chi gấp như vậy à, ngày mai đi không được sao? Tôi ngoài miệng oán giận, nhưng vẫn xoay người, đi về phòng ngủ. Tuy hoàng theo sau tôi, giọng nói trầm thấp mang theo ấy nấy cùng lấy lòng. Anh cũng biết như thế rất gấp Nhưng mà lúc về thấy bản điện tử phát quảng cáo du lịch Đột nhiên cũng rất muốn cùng em đi đâu đó Không cần quay đầu Tôi cũng có thể tưởng tượng ra biểu tình anh bây giờ Nhất định rất giống một con chó to ủ rũ Cái đuôi phè phẩy phè phẩy Khóa miệng không tự chủ được nhét lên Đi vào phòng Tôi mở ngang dưới cùng của tủ ngáo Hỏi Chỉ đi có vài ngày thôi Dùng ba lô với túi du lịch chắc là đủ rồi nhỉ Lúc tôi hỏi Con ác ý không quay đầu Giống như cố tình không để ý tới anh Hàng xanh Em giận sao Không có ha Thành nằm của tôi lãnh đạm Nhưng khóe môi cũng không ngừng dương lên Hàng xanh Tiêu hoàng cuối cùng dịu không nổi cứng rắn buộc tôi xoay lại đối mặt anh Cũng thấy được nụ cười không kịp che giấu của tôi Anh ngẩn ra, rất nhanh đã phản ứng lại. Em đùa anh. Tôi rút cuộc không kìm được. ôm bụng cười ha ha, cười đến chảy canh nước mắt. Ai bảo anh nói, lúc em xem phim kinh dị phản ứng rất thú vị. Đây gọi là quả báo, hiểu không à? Quả báo. Tiêu hoàng phùng má như trẻ con biểu lộ không vui. Nhưng dây tiếp theo, đã nhào đến cọt tới cọ lui trên người tôi. Ủy khuất nói. Hàng sanh. Em bắt nạt anh Tôi nhận cơ hội vỗ vỗ đầu anh Đáp trả nỗi nhục ngày hôm qua Vô tầm vô phế cười nói Người ta nói càng thích sẽ càng bắt nạt Cho nên em bắt nạt anh chứng tỏ là em thích anh à Ngoan nào đừng giận Em còn phải sắp xếp hành lý nha Tiêu hoàng biểu môi méo máu Tự hồ rất không thích tôi qua loa trả lời Như dỗ trẻ con Bớt quá Cũng ngoan ngoãn bắt tay vào sắp xếp quần áo của mình Sắp xếp xong Tôi đột nhiên nhớ ra một công cụ tìm kiếm tiền vô cùng quan trọng Mà thiếu chút nữa tôi đã quên À đúng rồi Bút điện em cũng phải mang Lúc rảnh rõi có thể sáng tác. Tiêu hoàng dừng tay Có chút kinh ngạc hỏi Bút điện em cũng muốn mang Tôi nhăn mặt gật đầu trả lời Ừ Lần này em lục kinh khủng Cuối tuần phải nộp bản thảo mà còn chưa viết được một nửa, cho nên phải tranh thủ thời gian. Bạn không lúc chúng mình trở về, không chừng sẽ thấy cẩm nghi trải chiếu ra đất, nằm chờ trước cửa đó. Nhất định phải mang sao? Tiêu hoàng nhíu mày. Hiếm khi có dịp đi chơi, mang bút điện theo có khác nào đi công tác chứ? Tôi nhúng vai nói, nếu có thể em cũng không muốn mang à, nhưng mà cứ phòng ngừa trước. Biết đâu mấy ngày tới em bất chợt nổi hứng Một hơi viết xong đem nộp đúng hạn cũng chưa biết chừng Nghe tôi nói hùng hồn như vậy Tiêu hoàng nhịn không được cười ra tiếng Trăm phần trăm là không tin chút nào Tuy rằng cảm thấy có điểm không cam lòng Nhưng đợt đúng ngay cả tôi cũng không tin Mình có thể viết xong chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Dù sao, tiểu vũ trụ của tôi không cháy được Thậm chí cả mồi lửa cũng không có mang bút điện theo nói trắng ra chỉ là để an tâm mà thôi nhưng nghĩ thì nghĩ như thế miệng tôi vẫn quyết giữ ý mình nói dẫu sao mang đi cũng tốt hơn cho dù chỉ viết được nửa chương cũng coi như có tiến độ bất luận thế nào em cũng muốn mang bút điện theo ừ em thích là được rồi Tiêu Hoàng vừa cười vừa nói tôi cười đập vào mắt làm tôi thật muốn cho cái mặt đẹp trai của anh một đấm. Xếp về bộ quần áo, tôi lại bỏ cả bàn chải đánh răng vào. Tôi kéo khóa ba lô, đầy khí thế khoát lên lưng, trên tay cầm bút điện rất ít khi sử dụng. Lúc này, tiêu hoàng cũng sửa soạn xong hành lý của mình, khoát với, khác với ba lô của, của tôi, anh quen dùng loại túi cầm tay hơn. À, suýt nữa thì quên mất. Tôi đột nhiên cả kinh. Chạy nhanh về phía máy tính Nguy hiểm thật Vừa rồi tôi chỉ nghĩ là đi chơi một lát mà thôi Nên vẫn để nó ở trạng thái ngủ đông Góp hết tiểu thuyết cùng tư liệu tham khảo Và ổ cứng di động Tôi nghĩ một chút Lại mở Yahoo lên nhắn tin cho Lưu Cẩm Nghi Đúng rồi Tiên Hoàng Em còn chưa hỏi anh chúng ta đi đâu nha Em muốn trả thù Cẩm Nghi một chút Kỳ thật nói là trả thù Không bằng nói khoe với cậu ta thì đúng hơn. Cậu ấy lại làm gì chọc tức em sao? Tiêu Hoàng nghiêng đầu nghi hoặc hỏi. lưu Cẩm Nghi tuy là biên tập của tôi, nhưng vì cậu ta là người kéo tôi từ diễn đàn online về nhà xuất bản làm việc, lại thường xuyên tới nhà uống trà nói chuyện phím. Nên giao tình với Tiêu Hoàng cũng coi như không tồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là do tính chất công việc của Cẩm Nghi, nên cậu ta... Đối với người đồng tính không hề có kỳ thị Tôi há mờm Đang muốn nói lại ngạnh lại Dừng lại Cảm thấy bị mời viết đa mỹ bồi lớp Lại còn là chuyện tình của chúng tôi Là việc rất xấu hổ Anh đừng quan tâm tin đó Dẫu sao cũng là do cậu ta chọc em trước Em muốn trả thù là được rồi Tôi có điểm thẹn quá hóa giận nói Bị tiếng sư tử của tôi gầm chấn động Tiêu Hoàng thật thức thời không truy vấn nữa, nhanh chóng chuyển đề tài. Em chỉ cần nói với Cẩm Nghi là chúng ta đi Hoa Liên chơi vài ngày là được, không cần phải báo khả sát sạn đi. Bằng không, anh sợ Cẩm Nghi mỗi ngày đều sẽ gọi điện đến dục em nợ bản thảo mất. Không chừng, cậu ấy tức lên, còn có thể chạy thẳng tới khách sạn bắt em sáng tác. Ngẫm nghĩ, tôi thấy Tiêu Hoàng nói cũng đúng, vì thế chỉ nhắn một tin trả thù nói tôi đi hoa liên chơi vài ngày xong thì tắt máy đúng rồi Tiêu Hoàng anh có nhìn thấy di động của em không di động của em không biết mất ở đâu à con có điện thoại nhà chúng ta không hiểu sao lại hỏng mất rồi tôi bỗng dừng nhớ tới hai việc này Tiêu Hoàng dừng một chút nói di động của em anh không thấy còn điện thoại trong nhà là sáng nay anh gọi điện thoại không cẩn thận làm đổ cốc nước bên cạnh vào Tôi gật gù Em toán không sai mà Ngày hôm qua còn tốt Sao hôm nay đã hỏng được Điện thoại hỏng thì hỏng đi Cùng lắm chờ đi nghỉ về lại mua cái mới Nghĩ vậy tôi hướng tiêu hoàng vương tay Cướp đây Mau giao di động của anh ra Em nháy máy thử xem có thể tìm được hay không Tiêu hoàng nghe vậy nở nụ cười khổ Hàng xanh Lúc xe bị trộm Di động của anh cũng để trong đó thôi xong, quá nhiên là nhà dột, trời còn mưa to, tôi hoàn toàn không nói được gì nữa rồi. Tiêu Hoàng nói, em cần dùng gấp sao, hay để anh ra điện thoại công cộng gọi thử xem. Bỏ đi, vậy phiền lắm, chờ lúc về tiền cũng được. Tôi bĩm môi nói, anh gọi cho công ty điện thoại báo cắt điện chưa? Ừ, hôm qua anh gọi luôn, em còn gì quên nữa không? Nếu không thì mình đi đi. Cũng sắp đến giờ rồi Tôi gật đầu Không có xe là phiền phức thế đấy Muốn đi đâu còn phải canh chừng giờ Xe bớt chạy Bớt quá gần đây Toàn thế giới đều đang kêu gọi tiết kiệm năng lượng Nên cứ xem như là trong khổ tìm vui Vì bảo vệ môi trường Mà dốc một phần tâm lực đi